Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lòng chính là cậu ta sao? Quen nhau như thế nào? Có phải là trong game không? Nếu nói đúng như vậy, anh thật sự không muốn nói đâu. Nhưng trước đây khi em cự tuyệt cậu ta, cậu ta trở nên nhàm chán cả ngày sống mơ mơ mang mang đó. Màu cút đi, ngậm miệng vào. Thành Uyên che chở dịp tố kỳ, không ngừng nghiêng người né tránh hình tử dương. <cười> lại còn sợ người ta nói sao? ngô rốt mọi người đến nhà cậu, cậu thích người ta bao nhiêu? Hãy nói cho cậu ấy mới biết được chứ Hình tự riêng tiếp tục phá mà tuyên bố là muốn trả thù Thành Uyên bình thường tàn nhẫn đối với anh. Hình quản lý à? Vì sao anh lại có chìa khóa chỗ ở của Thành Uyên? Hai người là có quan hệ như thế nào? Tuy rằng cảm thấy hình Từ dương nói chuyện rất là buồn cười nhưng cô vẫn muốn hỏi cho rõ ràng Cậu ta không nói với em sao? Ai Uyên à? Đây là cậu không đúng vì sao lại không nói chứ? Người này chính là trình tự viên cao cấp nhất của khoa học kỹ thuật mặc kỳ kiêm tổng kỹ sư, mặc kệ là mở rộng trò chơi. Mạ hóa kỹ thuật cùng sản phẩm trước mắt đang nghiên cứu Cậu ta đều là người tổng phụ trách đó Anh cúi đầu dùng ngón trỏ chỉ vào Thành Uyên Mặc khác Cậu ta cũng là một trong số những người sáng lập ra công ty kỹ thuật mặc kỳ Nói canh khác Thành Uyên là ông chủ của em đó Diệp Tố Kỳ nháy nháy mắt Cảm thấy chuyện này quá mức là chấn động Ý thế được anh là nhân viên cao cấp Của khoa học kỹ thuật mặc kỳ Cùng với anh là chủ của công ty khoa học kỹ thuật mặc kỳ Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Thế ra là như vậy Anh là ông chủ thì đương nhiên không cần đến công ty Cũng có để tù thời gian làm việc trong nhà Tự nhiên có thể online 24 trên 24 giờ Mà trước kia cô lại mù quáng cho rằng anh không có việc làm Hoàn toàn không nghe anh giải thích Diệp Tố Kỳ quay đầu hỏi Thành Uyên Trước kia em hỏi anh đang làm gì Anh nói có cơ hội anh sẵn nói cho em biết là đang nói chuyện này sao Ừ Tuy lúc anh giúp em chuẩn bị tư liệu phỏng vấn Nhưng phỏng vấn của em Anh không có nhúng tay Anh biết Diệp Tố Kỳ tâm cao kính ngọc, tuyệt đối sẽ không cho phép mình đi cửa sau. Cô muốn dựa vào năng lực của chính mình để có được tư cách trúng tuyển. Em biết anh sẽ không mà. Thành Nguyên là một người không nguyện ý, chọc cô tức giận nhất trên đời này. Từ bộ dáng anh cẩn thận đối với mình cũng có thể nhìn ra được. Hiện Tử Dương lại xách một tiếng nhìn hai người trước mắt. Tuy nói là cực kỳ bình thường, cũng không có cử chỉ quá mức thân mật. Nhưng bầu không khí này khiến cho anh thức giận, nhưng lại có một chuyện quan trọng hơn. À biện. Người nói thực ra nghỉ hè năm trước, tôi nói với cậu gặp một nữ sinh part trong nhà hàng gần công ty, cực kỳ thích hợp với công ty chúng ta làm việc. Có phải cậu liền ý thức được tôi nói với chính là Tô Tô hay không? Cậu mau xem lại lương tâm của mình đi. Cậu điều tới tới châu âu là một đống chuyện để cho tôi không về được Đài Loan. Có phải là có tâm tư khác hay không hả? Thành Uyên mất tự nhiên khụ lên một tiếng, ngữ điệu dùng đứng đắn mà cất lời. Đương nhiên là không có, đó là xét đánh giá trên công việc. Đúng mà thối mà. Cậu cái tên quỷ tâm cơ này. Hình tử dương chỉ vào mặt anh mà giống to, một chữ cũng không thể tin. Không thể tin tưởng được thành uyên lãnh tình, cũng có một mặt ngây thơ như vậy. Hình tử dương cảm thấy thật là muốn cười, nhưng mà cũng đã yên tâm. Nhìn biểu hiện cậu ta vào hộ bạn gái này, tin tưởng dù kinh nghiệm tình yêu yếu kém cũng không phải là vấn đề. Tuy đó bị hám hại, liêu lạc dị quốc, nhưng anh cũng không thức giận. Nói đến cùng thì bạn tốt hạnh phúc có vẻ là quan trọng hơn, mà xem ra bọn họ là cực kỳ xứng đôi. Nói đi thì nói lại Anh sớm biết rằng Diệp Tố Kỳ là cô gái Thành Uyên yêu Đến muốn chết đi sống lại Thì lấy tính cách bao che khuyết điểm của anh Khi đó đối mặt với cô nhất định sẽ bày ra Sắc mặt khó coi Nói công chừng còn có thể có tư quan báo thù Ở trên công việc khó dễ khắp nơi Rồi sau đó bởi vậy mà hỏng toàn bộ Thành Uyên sẽ giết anh Là ông trời phụ hộ may mắn anh cũng không biết gì cả Đã nói xong rồi sao Như vậy còn không mau cút đi sao Chuyển biến tốt Không nên nói điều nói Thành Nguyên tức giận hạ lệnh đuổi khách Tố tố à, em xem đi Cậu ta đối xử với anh như vậy đó Tố tố là tên để cho cậu gọi sao Nghe thấy anh ta thân mật gọi tên của tố tố Thành Nguyên liền ghen tị đến phát hỏa Rõ ràng rất nhiều người đều gọi cô là tố tố Chính là hình tử dương gọi anh lại càng không thích Sao hả, gọi tên cũng không được ư Nếu không phải cậu điều tôi tới nước Pháp lâu như vậy Thì tôi sớm đã theo đuổi được cô ấy rồi Rất nhanh phải im lặng Hình tử dương cảm giác được sát khí Anh dưỡng mắt chống lại ánh mắt cậu chết chắc rồi của Thành Uyên Thái độ chuyển biến trong vòng một giây Thôi được rồi tôi cút Anh xách bia lên trước Bước tới trước nhà cội Thành Uyên Lấy chìa khóa nhà Thành Uyên ra rồi cao giọng nói vào trong Về sau cậu có ăn cơm hay không? Phải còn sống hay không? Tôi nghĩ đã có người khiến cậu nghe lời Có thể tiếp nhận công việc của tôi rồi nha Bye Nói xong thì anh nhanh ngang trời đi Bước một bước ra khỏi nhà Thành Uyên Hình từ dương liền nhịn không được mà lấy di động ra Thả bát quái trong nhóm like Group. Các vị hoàn hồn một khen. Tôi vừa mới từ trong nhà của Thành Uyên. Thấy cậu ấy đang ôm một cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.